các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. vậy em kể chuyện cười cho anh nghe nhé có một chàng trai và một cô gái em nói nhiều thế tiến phiêu phiêu chuyển sang cổ nách lý miêu em đang trên đường lớn đấy em đừng có như vậy tiến phiêu phiêu lấy ngón tay chọc chọc mặt lý miêu anh cười đi mau cười đi rốt cuộc là anh có cười không hả trà tim lý miêu tựa như người chiến sĩ của đảng kiên cường bất khuất thà chết cũng không chịu cười Sau đó trên đường xuất hiện một con chó trông rất ngố, nằm trên đất đầy quyến rũ, phơi mình dưới ánh tà dương. Này, em nhìn kìa, mau nhìn. Thôi đi, chả có gì hay. Con chó kia thật là có khí chất. Tiến phiêu phiêu gắng gượng liếc qua một cái. Ờ, đúng rồi, khí chất giống anh. Nhìn nó cũng giống anh nữa. Lý Miêu vừa như không nghe thấy, tiếp tục thâm tình nhìn con chó nợ con chó được lý miêu ngắm nhìn cũng có qua có lại khoan thai ngẩng đầu dịu dàng đưa tình nhìn lý miêu lý miêu lập tức vui vẻ dạng dỡ từ ánh ban mai tiến phiêu phiêu phản ứng cực nhanh lập tức nhìn trầm trầm vào khuôn mặt anh haha <cười> cuối cùng cũng nhìn thấy rồi hóa ra lốm đồng tiền của lý miêu nằm ở phía bên trái còn rất sâu nữa thực sự phải cảm ơn con chó nọ rất nhiều chúng ta vẫn thường nghe Phía sau một người đàn ông thành công luôn có bóng dáng của một người phụ nữ hiền lành, lặng lẽ ủng hộ anh ta. Tiễn Phiêu Phiêu cằn cứ vào kinh nghiệm của bản thân, tự tổng kết được một câu nói khác. Phía sau một người phụ nữ thành công chắc chắn sẽ có bóng dáng của một người đàn ông cay nghiệt, không ngừng chê bai cô ấy. Chuyện kể rằng khi Tiễn Phiêu Phiêu đang viết cuốn tiểu thuyết trên mạng đầu tiên của cô. ly hôn xong vẫn có thể quay về tìm em, thì... Lý Miêu đã dùng nhiều phương thức để đả kích tinh thần của cô. Mau đi rửa bát đi, Lý Miêu nói. Tránh ra em đang viết tiểu thuyết. Viết tiểu thuyết thì không cần rửa bát sao? Anh nói to tiếng thế làm gì? Em không thèm so đo với đồ vô học. Rồi em đã là nhà văn mạng rồi. Xin em đừng xỉ nhục hai từ nhà văn được không? Em có mà làm ô nhiễm tài nguyên mạng đấy. Theo em phân tích thì chuyện của em có khả năng xuất bản trên 5%. Xin hãy tôn trọng em. Không phải anh xem thường em, nhưng chuyện của em mà được xuất bản thì heo nái cũng biết leo cây. Lý Miêu cực kỳ khinh thường quay đi. Sau đó, quả thực có mấy nhà xuất bản coi trọng tiểu thuyết, ly hôn xong vẫn có thể quay về tìm em. Sau khi chính thức ký kết, tiện phiêu phiêu vung vẩy hợp đồng trước mặt Lý Miêu. Thấy không, heo nái leo lên cây rồi đấy. Lý Miêu kinh ngạc nói, rốt cuộc nhà xuất bản nào mà không biết thưởng thức như thế. Khi Tiện Phiêu Phiêu viết tiểu thuyết thứ hai Lớn lên em muốn lấy anh Chính cô cũng không nghĩ tới Tiểu thuyết này sẽ được xuất bản Lý Miêu lại càng tin là không thể Được rồi được rồi em đừng viết nữa Vận may của em đã hết rồi Không có lần sau đâu Thế như rồi Lớn lên em muốn lấy anh cũng được xuất bản Lý Miêu đấm ngực rậm chân Ôi cái xã hội sao đoạn này Ngưỡng cửa văn học Sao có thể thấp đến vậy Sau đó khi Tiễn Phiêu Phiêu bắt đầu viết tiểu thuyết thứ tư, ly hôn không phải chuyện em thích thì làm, đồng thời đã được ký hợp đồng xuất bản từ rất sớm. Tác phẩm mới của hai người bạn, nhà văn của Tiễn Phiêu Phiêu cũng vừa được mua bản quyền truyền hình. Tiễn Phiêu Phiêu nói với Lý Miêu, không chừng cuốn tiểu thuyết mới này của em cũng được mua bản quyền truyền hình đấy. Lý Miêu nhìn trời, em á, đừng nằm mơ giữa ban ngày. Kết quả cuốn ly hôn không phải chuyện em thích thì làm là tiểu thuyết đầu tiên của Tiễn Phiêu Phiêu được mua bản quyền truyền hình Lý Miêu im lặng hồi lâu Anh cảm thấy mình không thể hiểu nổi thời đại này nữa Thế nhưng từ đó về sau, Lý Miêu đột nhiên nhìn cuộc đời viết văn nghiệp sư của Tiễn Phiêu Phiêu bằng con mắt khác Tới khi Tiễn Phiêu Phiêu bắt đầu viết tiểu thuyết mới nhất thì Lý Miêu liên tục cổ vũ thúc giục cô Đừng nghịch cái này nữa, nghịch nữa cũng không ra tiền, mau viết tiểu thuyết đi Đừng xem tivi nữa, thứ này không cho em chút cảm hứng nào đâu. Mau viết tiểu thuyết đi. Đừng ngồi đời ra thế. đờ ra làm sao có thành quả tốt được. Màu viết tiểu thuyết đi. Từ khi Lý Miêu chuyển thái độ từ chê bài sang Cổ Vũ, Tiễn Phiêu Phiêu viết tiểu thuyết, cuộc đời của cái bút nghiệp dư Tiễn Phiêu Phiêu hoàn toàn chiếm đắm trong bi kịch. Cô lâm vào trạng thái sau. Vừa mở máy tính đã thấy mệt mỏi dã rời, vừa mở mục lục chuyện đã thấy đầu quay cuồng. Viết một câu chuyện tình tiết cũng thấy đau đầu thế nên cuốn tiểu thuyết được lý miều ký thác hy vọng liên tục động viên cổ vũ ấy tới nay vẫn chưa hoàn thành cầu xin anh xin anh hãy tiếp tục khinh bỉ em đi tiếp tục che ba em đi tuyệt đối đừng khen em nịnh em coi trọng em thì ra cuộc đời này cuộc đời nhà văn nghiệp dư của em có thể tiến bộ đều là nhờ phúc được anh đả kích mà thành tiến phi... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net